các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Câu gia chợ đi cấp sát đường, chiếc xe công an có lẽ gặp công tác hẩn trương, phóng quá tốc độ, Quyệt mạnh vào thùng rau, hất bà văng con dạch, nước cạn lồm chầm đá. Hai gã công an đã toan bỏ đi, không hiểu tại sao lại lùi xe lại và bước xuống lôi bà dậy. Một gã lấy miếng rẻ lau xe, cột quanh đầu, băng vết thương trên trán cho bà. Đồng thời thăm hỏi vài câu Để biết chắc bà còn sống Ôi Bà đã cảm động lắm rồi Không dám đòi hỏi thêm gì nữa Xe công an động mà chỉ bị thương Đã là một điều may Họ lại cũng không bắt về bót để hỏi han lôi thôi Hoặc kết tội bà làm cạn trở công tác khẩn trương của họ Thì bà càng thấy Phúc nhà bà quá lớn Hai gã lên xe tiếp tục phóng đi Bà ngồi nghỉ một lúc Rồi lê ra đường Nhặt lại những bó rau văng vùng vãi Xếp vào thúng Và thất thiểu gánh ra chợ Đem so sánh tình trạng ấy với Canada Bà thấy xứ sở này quả thực ưu đãi con người Mất có một bàn chân Mà được bồi thường đến gần 100 ngàn Phàn nàn gì nữa Bà bảo chồng Cái ông vương ấy mới thật là tốt bụng Lo việc gì đến nơi đến chốn Theo đuổi giúp mình suốt 2 năm rồi Ông bài cũng tin là Vương tốt Nhưng ông vẫn thích tiếc tiền Tha rằng họ trừ luôn cả phần của luật sư và Vương Rồi đưa chiếc cho ông Có lẽ ông đỡ đầu xót hơn Là bây giờ đã nắm món tiền lớn trong tay Rồi lại phải véo ra 3.000 bạc nạp cho Vương Buổi chiều hôm ấy Hai vợ chồng đang chuẩn bị bữa cơm đặc biệt Để ăn mừng kết quả Thì Vương ghé thăm Chuyện gì dính dáng đến tiền bạc, Vương đều chu đáo và nhanh nhẹn. Từ văn phòng luật sư gã đích thẳng đây để chúc mừng ông bà bài, đồng thời nhắc khéo món nợ 3000 mà gã đã cẩn thận dặn từ trước. Bước vào nhà, nhìn thức ăn bày la liệt trên bàn, Vương hơi thất vọng vì đoán ông bà bài có khách hoặc ít ra là con cái các nơi kéo về sum họp chạ. Nếu đúng như thế thì đành chờ dịp khác quay lại vậy Nói chuyện tiền bạc Vương không muốn có ai bên cạnh Ngoại trừ chính khổ chủ Bà Mai khập khiễng kéo ghế Mời Vương ngồi Tha thiết năn nỉ gã ở lại Ăn bữa cơm dưa muối với vợ chồng chúng tôi Vốn tính bình dân Vương ít khi từ chối tiệc tùng hay quả cáp Gã ngồi xuống ghế Ngó vào bếp và hỏi ướm thử Khách khứa nào mà cỗ bàn linh đình thế này Bà bài xoa tay đáp Dạ có ai đâu ạ à, Tiện đi ngang phố tàu Tôi mua ít thức ăn đổi món ạ Vương thở phào cầm đũa Thân tình chia sẻ niềm vui của thân chủ Mà gã cho là vừa trúng số Bà bài luôn miệng mời mọc Dục vương ăn uống Bà tỏ ý hối tiếc đã không biết trước Vương sẽ hạ cố đến thăm Để mua thêm vài món cao lương mỹ vị Cho xứng bữa tiệc khoản đãi ân nhân Rồi vì sự ái náy ấy Cho nên Vương chưa kịp nhắc Bà đã tự ý lên tiếng hẹn chắc ngày mai Sẽ ra ngân hàng lãnh tiền để trả cho Vương Bà bài nhớ ơn Vương cũng phải Là bởi vì cách đây hơn một năm Khi hãng bảo hiểm gửi cho văn phòng luật sư Bản offer đầu tiên Đề nghị chỉ bồi thường cho bà bài 50.000 đô la Vương đã lặng lẽ photo lá thư đề nghị đó Rồi mang đến ngay tận nhà Và dịch rõ cho hai vợ chồng cùng nghe Đối với ông bà bài lúc ấy 50 ngàn đã là lớn lắm rồi Bà đưa mắt hỏi ý chồng Và toan gật đầu ưng thuận Thì Vương chỉ chết ngăn lại Gã nói Xin bà được nhận Hôm nay tôi đến gặp riêng ông bà Cũng chỉ để cản ông bà Đừng nhận số tiền 50.000 ngàn Hãng bảo hiểm đưa ra Tôi xin cam đoan với ông bà Là tôi sẽ đòi thêm Cho ông bà khoảng 20 ngàn nữa Có thể hơn cũng không chật Hãng bảo hiểm dĩ nhiên là mong ông bà nhận Mà tôi nói riêng với ông bà điều này Xin ông bà đừng tiết lộ cho ai Là chính ông luật sư Bích Hư Cũng mong ông bà nhận cho xong để còn lo những vụ án lớn hơn, nhiều tiền hơn. Nhưng mà ông bà là người đồng hương, lại là chỗ thân tình với tôi, tôi không thể nào nhắm mắt để ông bà thiệt thòi được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net